kinh số hai mươi ba đại lâu tháng kinh pháp lập và pháp cự dịch kinh đại lâu tháng quyển một phẩm một diêm phù lợi nghe như vậy một thời đức phật cùng với đại chúng tỳ kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị du hóa tại lâm chiên kỳ đà cấp cô độc nước xá vệ Bây giờ sau giờ thọ thực chúng tỳ kheo tập họp tại giảng đường cùng ngồi bàn luận thật lạ lùng chưa từng có trời đất này hình thành như thế nào và hoại diệt như thế nào từ xa Phật nghe rõ các tỳ kheo sao giờ thọ thực cùng ngồi bàn diệt này tại giảng đường Phật liền đứng dậy đi đến giảng đường ngồi xuống hỏi các tỳ kheo các thầy tập hợp bàn luận diệt gì các tỳ kheo bạch phật sau bữa cơm tập hợp tại giảng đường cùng bàn luận thật là chưa từng có trời đất hình thành như thế nào và ngoại diệt như thế nào chỉ cùng bàn việc đó thôi phật bảo các tỳ kheo có muốn nghe như lai nói để biết về thời kỳ hình thành và ngoại diệt của trời đất không các tỳ kheo bạch phật nay đã đến lúc xin đấng thiên trung thiên vì các tỳ kheo nói cho biết thời kỳ thành hoại của đất trời tỳ kheo nghe lời phật dạy sẽ phụng trì phật bảo các tỳ kheo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ nay ta vì các ông mà nói các tỳ kheo bạch bạch thế tôn chúng con rất muốn nghe biết Phật dạy, Này các tỳ kheo, Như khi một mặt trời, mặt trăng toàn chiếu bốn thiên hạ, Thì trong bốn ngàn thiên hạ thế giới ngần ấy, Có một ngàn mặt trời, mặt trăng, Có một ngàn núi chúa tu di, Có bốn ngàn thiên hạ, Bốn ngàn nước biển lớn, Bốn ngàn cung rồng lớn, Bốn ngàn chim lớn cánh vàng, Bốn ngàn đường ác, Bốn ngàn đường ác lớn, bảy ngàn các loại cây lớn, tám ngàn các loại núi lớn, một dạng các loại địa ngục lớn, gọi đó là một tiểu thiên thế giới bằng một ngàn tiểu thế giới. Một ngàn tiểu thế giới như vậy thì gọi là trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới như vậy thì gọi là tam thiên thế giới. Sự thành hoại tiêu hủy hết Cõi đó là một cõi Phật Phật dạy Này các tỳ kheo Cõi đất ấy rộng 680 dạng do tuần Biên giới vô hạn Cõi đất đó ở trên nước Nước đó rộng 480 dạng do tuần Biên giới không giới hạn Ngăn ngại Gió lớn giữ nước Gió đó trải rộng hai trăm ba mươi vạn do tuần biên giới không giới hạn này các tỳ kheo biển lớn đó sâu bốn mươi do tuần biên giới không bờ không đáy này các tỳ kheo chú núi tu di sâu vào biển lớn tám vạn bốn ngàn do tuần cao cũng tám vạn bốn ngàn do tuần dưới hẹp trên hơi rộng trên đỉnh bằng phẳng đủ bốn loại chúng sanh ở trên đó đầy ấp không có chỗ trống các tôn thần cũng ở trên đó các tôn thần lại tôn một vị thần lớn ở trên tất cả cung trời đau lợi ở trên núi tu di quá trời đau lợi trên có cõi diệm thiên quá diệm thiên có trời đâu suất trên trời đâu suất Có trời Ni Ma La Quá trời Ni Ma La Trên đó có trời Ba La Ni Mật Hòa Gia Việt Trí Quá đó trên có trời Phạm Ca Di Quá cõi trời ấy Trên có cõi Thiên Ma Cung điện đó rộng dài 24 vạn dặm Cung điện có 7 lớp tường 7 lớp lan can 7 lớp lưới chuông 7 lớp hàng cây chung quanh đều dùng bảy báu vàng bạc pha lê lưu ly mã não trân châu đỏ xa cừ chạm trổ vô cùng đẹp đẽ vách vàng cửa lưu ly vách trân châu đỏ cửa mã não vách mã não cửa trân châu đỏ vách xa cừ cử, cửa bằng các báu trang trí tuyệt đẹp dùng toàn bảy báu lan can bằng vàng cột dọc bằng vàng thì tai dịn bằng bạc lan cang bằng bạc cột dọc bằng bạc thì tai dịn bằng vàng lan cang bằng lưu ly cột dọc bằng lưu ly thì tai dịn bằng pha lê lan cang bằng pha lê cột dọc bằng pha lê thì tai dịn bằng lưu ly lan cang bằng trân châu đỏ cột dọc bằng trân châu đỏ thì tay vịn bằng mã não, lan can bằng mã não, cột dọc bằng mã não, thì tay vịn bằng trân châu đỏ. Lan can bằng sa cừ, cột dọc bằng sa cừ, thì tay vịn dùng tất cả báu để làm. Lưới chuông bằng vàng thì chuông treo bằng bạc. Lưới chuông bằng bạc thì chuông treo bằng vàng. Lưới chuông bằng lưu ly Thì chuông treo bằng pha lê Đường bằng pha lê Thì linh treo bằng lưu ly Đường bằng trân châu đỏ Thì linh treo bằng mã não Lưới chuông bằng mã não Thì chuông treo bằng trân châu đỏ Lưới chuông bằng sa cừ Thì chuông treo bằng tất cả vật báu Cây, gốc, thân bằng vàng Thì cành, lá, hoa, quả bằng bạc cây gốc thân bằng bạc thì cành lá hoa quả bằng vàng cây gốc thân bằng lưu ly thì cành lá hoa quả bằng pha lê cây gốc thân bằng pha lê thì cành lá hoa quả bằng lưu ly cây gốc thân bằng trơn châu đỏ thì cành lá hoa quả bằng mã não cây gốc thân bằng mã não thì cành lá hoa quả bằng trân châu đỏ cây gốc thân bằng xa cừ thì cành lá hoa quả bằng tất cả vật báu trang trí tuyệt đẹp đều dùng bảy báu vàng bạc lưu ly pha lê trân châu đỏ xa cừ mã não trên cửa có lầu cát trên lan can có rèm châu Dưới lầu có vườn, có nhà Đất sạch, xanh các loại hoa Các loại cây, các loại lá Các loại hoa sum xuê Tỏa ra các mùi thơm Các loại chim bay Loại nào cũng hót lên tiếng thương yêu Qua khỏi Ma Thiên Trên có trời Phạm Ca Di Quá trời Phạm Ca Di Trên có trời A Vệ Hóa Qua khỏi đó Trên có trời thủ bì cân, Quá cõi ấy có trời tỷ hô phá, Quá đấy thì có trời vô nhân tưởng, Quá cõi ấy có trời A hòa, Rồi đến trời đáp hòa, Đến cõi trời tu đạt sưng, Trời tu đà thi, Trời A ca ni trá, Trời A yết thiền, Trời thức tri, Trời A nhân, trời vô hữu tư tưởng diệt bất vô tưởng cho đến ở trên đó có con người sanh già bệnh chết lên xuống không vượt qua số đó phật dạy tỳ kheo núi chúa tu di làm bằng bốn báu lưu ly li, pha lê vàng bạc phía bắc núi tu di có thiên hạ tên là uất đơn diệt mỗi mặt rộng dài bốn mươi vạn dặm bốn phương bằng phẳng phía đông núi chúa tu di có thiên hạ tên là phất vu Đại. mỗi mặt rộng dài ba mươi sáu vạn dặm tru vi tròn đầy phía tây núi chúa tu di có thiên hạ tên là câu gia ni mỗi mặt rộng dài ba mươi hai vạn dặm nhưng hình bán nguyệt phía nam núi chúa tu di có thiên hạ tên là diêm phù lợi mỗi mặt rộng dài hai mươi tám vạn dặm bắc rộng nam hẹp hồng phía bắc của núi chúa tu di ánh màu vàng rồng của trời chiếu sáng cõi phương bắc hồng phía đông của núi chúa tu di ánh màu bạc của trời chiếu sáng cõi phương đông hồng phía tây của núi chúa tu di có ánh pha lê cõi trời chiếu sáng cõi phía tây hồng phía nam của núi chúa tu di ánh lưu ly cõi trời chiếu sáng cõi phía nam thiên hạ phương bắc có cây tên ngân hành dòng thân hai trăm tám mươi dặm cành lá tỏa ra hai dặm thiên hạ phương đông có cây tên là điều hành dòng thân hai trăm tám mươi dặm cao bốn dặm cành lá tỏa ra hai dặm thiên hạ Câu gia ni có cây tên là cân hành dòng thân hai trăm tám mươi dặm cao bốn dặm cành lá tỏa ra hai dặm trên cây ấy có con trâu đá cao bốn mươi dặm thiên hạ diêm phù lợi có cây tên là diêm phù cao bốn dặm dòng thân hai trăm tám mươi dặm cành lá tỏa ra hai dặm Kim sĩ điểu và trồng, có cây tên là câu lợi đàm, cao bốn ngàn dặm. Dòng thân hai trăm tám mươi dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. A tu luân, có cây lớn tên là thiện trú quá độ, cao bốn ngàn dặm. Dòng thân hai trăm tám mươi dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. Trời đao lợi, có cây tên là đạt trú. Cao bốn ngàn dặm, dòng thân hai ngàn dặm, cành lá tỏa rộng hai ngàn dặm. Phía Bắc của biển lớn có cây tên là Diêm, cao bốn ngàn dặm, dòng thân hai trăm tám mươi dặm, cành lá tỏa ra hai ngàn dặm. Phương Bắc, trong vùng đất trống, có lùm cây tên là Am, mỗi mặt dài rộng hai ngàn dặm, lại có lùm cây tên là Diêm Phá mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Đa, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Na Đa, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Nam, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Nữ, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Tiểu Nhi, mỗi mặt rộng dài hai dặm lại có lùm cây tên là bách mỗi mặt rộng dài hai dặm lại có lùm cây tên là chiên đàn mỗi mặt rộng dài hai dặm lại có lùm cây tên là khư bát mỗi mặt rộng dài hai dặm lại có lùm cây tên là ban nại mỗi mặt rộng dài hai dặm lại có lùm cây tên là tỉ la Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Đại Lợi, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Nại, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là An Thạch Lựu, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Sao La, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm. Lại có lùm cây tên là Pha Pha, mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, lại có lùm cây tên là pha long; mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, lại có lùm cây tên là a ma lạc; mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, lại có lùm cây tên là tỳ lệ lạc; mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, lại có lùm cây tên là tỳ e lạc; mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, lại có lùm cây tên là vi. Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, Lại có lùm cây tên là Trúc, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, Lại có lùm cây tên là Tha La, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, Lại có lùm cây tên là Hiệp La, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, Lại có lùm cây tên là Qua, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm, Lại có lùm cây tên là Đại Qua, Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm Lại có lùm cây tên là thoát Hoa Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm Lại có lùm cây tên là Dục Pha Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm Lại có lùm cây tên là Tu Nữ Hoa Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm Lại có lùm cây tên là Bì La Mỗi mặt rộng dài hai ngàn dặm Lại có rừng cây tên là Hòa Sư mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Gia Di, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Đầu Tiên, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Bồ Đào, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Quá đó là vùng đất trống. Trên vùng đất trống ấy, lại có ao hoa ưu bát 2.000 dặm. Ao hoa sen hồng hai ngàn dặm, ao hoa sen trắng hai ngàn dặm, ao hoa sen vàng hai ngàn dặm, ao hoa sen xanh hai ngàn dặm. Quá khỏi đó rồi là dùng đất trống. Trong dùng đất trống đó có biển uất thiền, chảy theo hướng đông Tây, đổ vào biển lớn. Trong biển uất thiền ấy, thế giới của chuyển luân dương quan sát thiên hạ, có dấu tích của chuyển luân dương hiện ra khi du hành phía bắc của biển uất thiền có núi tên là uất đơn già phật dạy này các tỳ kheo núi ấy rất vui cây cối xinh tươi xanh lá trổ hoa ra quả rất thơm tho thú và chim không loài nào là không có không đâu có thể sánh bằng phật dạy này các tỳ kheo núi uất đơn già đó rất vui đẹp đẽ cao dòi dội uất đơn già có núi nhỏ tên là tu hoàng na núi này có tám dạng cái hang có tám dạng con voi ở trong đó voi ấy bảy ngày ăn một bữa có sáu cái răng trên to dưới nhỏ khoảng giữa răng ngà và răng có vàng trám kính quá núi tu na bát có núi tên Đông Dương rất cao hơn một ức phần trên núi đó cao bốn ngàn dặm trên núi ấy có ao tên là Anada rộng dài hai ngàn dặm Các dưới đáy đều là vàng nước mát lạnh mềm dịu trong suốt dùng bảy báu vàng bạc lưu ly pha lê trân châu đỏ sa cừ mã não làm bờ lũy Bốn phía ao có tường, dưới đáy cũng có bày trí bảy lớp lan can Bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh, rèm châu bằng bảy báo, vẽ vời đẹp đẽ Ao của lông chương A Nậu Đạt, bốn phía ao có bệ Bệ bằng vàng thì tai vịn bằng bạc Bệ bằng bạc thì tai vịn bằng vàng Bệ bằng lưu ly thì tai vịn bằng pha lê bệ bằng pha lê thì tay vịnh bằng lưu ly bệ bằng trân châu đỏ thì tay vịnh bằng mã não bệ bằng mã não thì tay vịnh bằng trân châu đỏ bệ bằng sa cừ thì tay vịnh bằng bảy báu trên bệ có vọng lâu có lan can có lầu quán phủ rèm châu trong ao đó có hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen trắng hoa sen vàng Cũng có loại hoa màu lửa, màu vàng rồng, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu trắng vây quanh. Hoa lớn như bánh xe, cộng lớn như trục bánh xe, nếu chích vào thì nhựa chảy ra như mùi sữa, vị ngọt như mật. Cùng của lông dương A Nậu Đạt ở trong ao đó, tên là Ban Xà Đâu, lông dương A Nậu Đạt ở trong ấy. Lông Dương này có những gì quý? Vì sao gọi là Lông Dương A Nậu Đạt? Trừ Lông Dương A Nậu Đạt, các Lông Dương khác trong thiên hạ đều bị ba sức nóng thiêu đốt. Lông Dương A Nậu Đạt không bị ba sức nóng thiêu đốt. Lại nữa, ngoài Lông Dương A Nậu Đạt, còn các Lông Dương khác trong thiên hạ đều bị các nóng rơi trên thân, thiêu đốt cháy vẫy vảy cháy rồi thiêu đốt da thiêu đốt da rồi thiêu đốt gân thiêu đốt cân rồi thiêu đốt xương thiêu đốt xương rồi thiêu đốt tủy bị thiêu đốt rất thống khổ trừ long dương a nậu đạt các long dương khác đều bị nóng riêng long dương a nậu đạt thì không bị nóng vì vậy gọi là a nậu đạt đó là việc thứ nhất lại nữa trừ long dương a nậu đạt các Long dương khác trong thiên hạ khi khởi lên việc dâm dục hướng đến nhau thì bị gió nóng thổi đến trên thân thiêu đốt thân rồng liền mất nhan sắc trở thành thân rắn bèn sợ hãi không vui các Long dương khác trong thiên hạ trừ long dương a nậu đạt đều bị nóng riêng long dương a nậu đạt không bị nóng vì vậy gọi là a nậu đạt đó là việc thứ hai lại nữa các long vương trong thiên hạ trừ long vương a nậu đạt các long vương khác đều bị kim sĩ điểu vương xông vào cung điện làm cho sợ hãi rồi bắt mà ăn thịt nếu kim sĩ điểu khởi ý muốn xông vào cung của long vương a nậu đạt thì liền lại nghĩ sẽ tự chuốc lấy vô số tai biến vào thân trừ long dương a nậu đạt các long dương khác trong thiên hạ đều bị sức nóng dữ dội ấy chỉ riêng long dương a nậu đạt thì không bị nóng vì vậy gọi là a nậu đạt đó là việc thứ ba do ba sự việc này nên gọi là long dương a nậu đạt phía đông có con sông lớn một dòng chảy xuống chia thành năm trăm nhánh sông khác chảy quanh long dương a nậu đạt rồi chảy về hướng đông vào biển lớn. Phía nam Long Dương A Nậu Đạt có dòng sông lớn tên là Hòa Xoa, chia thành 500 nhánh sông khác, chảy quanh Long Dương A Nậu Đạt rồi chảy vào biển lớn phía nam. Phía tây Long Dương A Nậu Đạt có dòng sông lớn tên là Tín Đà, chia thành 500 nhánh sông khác, chảy quanh Long Dương A Nậu Đạt rồi chảy vào biển lớn phía tây phía bắc long dương a nậu đạt có dòng sông lớn tên là tư đầu chia thành năm trăm nhánh sông khác chảy quanh long dương a nậu đạt rồi chảy vào biển phía bắc phía nam núi đông dương có nước tên là duy gia ly phía bắc duy gia ly có bảy ngọn núi đen phía bắc núi đen có bảy vị tiên bà la môn ở đó một là cơ cơ du Hai là Thí Nê Lê, ba là Uất Đơn, bốn là Thiền, năm là Ca Sa, sáu là U Đa La, bảy là Ba Bi Đầu, có núi tên là Hòa Đàm Ma. Qua khỏi bảy vị tiên Bà la Môn, ở phía bắc có núi tên là Càng Đàm Ma Ha Thuật. Trong có hai cái hang, cái thứ nhất tên là Họa, cái thứ hai tên là Thiện Họa. Đều dùng bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, li, pha lê, trân châu đỏ, sa cừ, mã não Tạo thành tô điểm mịn màng như áo lụa Phía Bắc hang họa và thiện họa Có cây lớn tên là thiện trú Có tám ngàn cây chúa vây quanh Dưới cây chúa thiện trú Có voi chúa tên là thiện trụ sống ở dưới Có tám ngàn con voi vây chung quanh phía bắc cây chúa thiện trú có ao tấm tên là ma được làm bằng bảy báu vàng bạc pha lê lưu ly li, trân châu đỏ sa cừ mã não bên bờ hào có tám ao tấm bao bọc chung quanh nước trong các ao ấy đều mát lạnh mềm dịu đẹp trong trẻo các dưới đáy đều là vàng dùng bảy báu vàng bạc Pha Lê Lưu Ly Trân Châu Đỏ Sa Cừ Mã não, làm bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh. Cái ao ấy tuyệt đẹp, lan can bằng vàng, trụ bằng vàng thì ta vịnh bằng bạc, lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì ta vịnh bằng vàng, lan can bằng Lưu Ly, trụ bằng Lưu Ly thì ta vịnh bằng Pha Lê. Làng can bằng pha lê, trụ bằng pha lê, thì ta vịn bằng lưu ly. Làng can bằng trân châu đỏ, trụ bằng trân châu đỏ, thì ta vịn bằng mã não. Làng can bằng mã não, trụ bằng mã não, thì ta vịn bằng trân châu đỏ. Làng can bằng sa cừ, trụ bằng sa cừ, thì ta vịn bằng tất cả báu. rèm châu bằng vàng, thì linh treo bằng bạc.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 Cây cành gốc bằng vàng thì thân, lá, hoa quả bằng bạc. Cây cành gốc bằng liu ly thì thân, lá, hoa quả bằng pha lê Cây cành, gốc bằng pha lê thì thân, lá, hoa quả bằng liu ly. Cây cành, gốc bằng trân, châu đỏ thì thân, lá, hoa quả bằng mã não. Cây cành, gốc bằng mã não thì thân, lá, hoa quả bằng trân châu đỏ, cây, cành, gốc bằng sa cử, thì thân, lá, hoa quả bằng tất cả vật báu. Dùng bảy báu tạo thành bốm mặt chung quanh ao Manama rất đẹp. Dùng bảy báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu đỏ, sa cử, mã não làm bể vàng, tay dính bạc, thêm bạc tay dính vàng, bể pha lê tay dĩnh lưu ly, bệ lưu ly, tay dĩnh pha lê, bệ trân châu đỏ, tay dĩnh mã não, bệ mã não, tay dĩnh trân châu đỏ, bệ sa cử, tay dĩnh bằng tất cả báu, dùng bảy báu làm sắc đẹp. Trên bệ có vọng lâu, trên lan can có phủ rèm châu, dưới lầu có giường nhà, có ao tắm, cây cối sinh ra các loại hoa, các loại quả. Tỏa ra các mùi thơm Trong đó có các loài chim bay Cùng hót lên tiếng thương yêu Trong ao Manama Có hoa sen xanh Hoa sen vàng Hoa sen trắng Hoa sen đỏ Trong đó có cái màu hồng Cái màu vàng rồng Cái màu xanh Cái màu vàng Cái màu đỏ Cái màu trắng Đủ các loại màu sen lẫn Các loài hoa vây quanh ấy lớn như bánh xe, Cộng của các loài hoa ấy lớn như trục bánh xe, Chích vào hoa ấy thì nhựa của nó chảy ra như sữa, Dị nó như mật. Do Chúa Thiện Trụ khi khởi ý nghĩ muốn vào trong ao tắm rửa cho thỏa thích, Thì liền nghĩ đến tám ngàn Do Chúa khác. Khi ấy, tám ngàn Do Chúa đó nói, Do Chúa Thiện Trụ đang nghĩ đến chúng ta, liền cùng nhau đến trước chỗ voi chúa thiện trụ ở. Khi ấy, voi chúa thiện trụ cùng với tám ngàn doi chúa đi đến ao Manama. Trong đàn doi, có con cầm lọng, cầm quạt đi vòng chung quanh. Giữa lúc ấy, có con doi ngậm huyết tên là Cơ Na ở trước ca múa biểu diễn các loại nhạc hay. Khi ấy, voi chúa thiện trụ Vào trong ao Manama tắm rửa Diễn các loại nhạc hay Cùng nhau vui chơi thỏa thích Trong đàm chơi Có con rửa dòi Miệng cho voi chúa Có con rửa ngà đánh răng Có con gội đầu Có con kỳ lưng Có con rửa bụng Có con rửa bắp dế Có con rửa đầu gối Có con rửa chân Có con rửa đuôi Có con nhổ gốc hoa sữa Để cho voi chúa ăn Có con lấy dội quấn quanh hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, xoa lên đầu doi chúa. Bấy giờ, doi chúa thiện trụ tắm rửa thoải mái, ăn uống xong, liền đến dưới bóng cây thiện trú. Đến lượt tám ngàn doi chúa lần lượt vào ao đó để tắm rửa, tấu lên các loại nhạc hay, cùng nhau ăn uống thỏa thích, rồi cùng nhau quay về chỗ doi chúa thiện trụ lúc ấy do chúa thiện trụ cùng với đông đủ tám do chúa trước sau vây quanh trở lại bên cây thiện trú trong đàn voi đó có con cầm lọng che cho voi chúa có con cầm quạt quạt phía trước có tấu nhạc hay và ca múa về đến khu rừng thiện trú do chúa đứng nằm đi lại tùy thích tám do chúa khác mỗi con cũng tùy ý đứng nằm Đi lại nơi khu rừng cây ấy theo ý muốn Trong 8.000 cội cây của đàn voi, Có cây chu vi 4 trượng 9 thước Có cây chu vi 5 trượng 6 thước Có cây chu vi 6 trượng 3 thước Có cây chu vi 9 trượng 1 thước Có cây chu vi 9 trượng 5 thước Có cây chu vi 11 trượng 5 thước Cội cây của do chúa thiện trụ, trụ vi của thân mười trượng chính thước. Khi cành lá của tám ngàn cây ấy rơi trụng, thì gió liền thổi sạch. Lúc tám ngàn do chúa ấy đại tiểu tiện, thì các quỷ thần chọn sạch. Phật dạy, này các tỳ kheo, do chúa thiện trụ oai thần tôn quý, lớn lao đến như thế, loài xúc sanh ngậm huyết còn được như vậy